Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Quăng cánh tay đi Rồi sau đó Ngoại đụng phải một vật tròn như cái đầu người Mà không có tóc <cười> Lúc đó ngoại từ biết là mình đã gặp cái gì rồi Ui cha miệng thì niệm Phật Tai thì quơ quảng Chụp liền gánh chè để mà gánh lẻ ra chợ Sau này có nghe nhiều người kể lại là Ở khúc đường đó Thường hay xuất hiện có con ma Mà người ta gọi là ma nhiễu Nhiễu ở đây tức là Nó để đồ rớt xuống. Khi nó nhắc người ta thì nó cho rớt từ từ. Rớt cái tay rớt cái chân, rớt cái mình, rớt cái đầu, rớt món này món kia rồi sau đó mới ghép lại thành một người rồi nó biến mất Còn đây là câu chuyện thứ hai cũng là của ngoại tư kể lại. Có một hôm ngoại tư đang nằm ngủ trưa ở trên bộ ván gỗ trước nhà. Ở trước nhà có trồng cây dừa, cho nên những tàu lá dừa nó gian rộng, nó che trước nhà mát, cho nên nằm bộ gián gõ đó ngủ đã lắm. Khi mà nhìn lên ngọn cây dừa, tài nì nằm ngửa như thế này, nhìn đã thấy ngọn cây dừa. ngoài thấy có một người đàn bà tóc xõa dài, mặt bộ bà ba trắng đang ngồi vắt vẻo ở trên đó của chàng ngoại tư sợ quá tai á thì ra hiệu ngoắt ông ngoại tư để mà kêu nhưng mà cái miệng thì cứng đơ đâu có kêu được tai thì cứ ngoắt cho tới khi mà ông ngoại tư thấy thì bà ngoại tư lúc đó run rẩy hết rồi mới hỏi ông ngoại tư rằng ông có thấy cái bà nào mặc bộ bà ba trắng ngồi trên cây dừa không lúc đó ngoại tư ngước lên nhìn trên cây dừa một hồi ông trả lời tỉnh bơ, tôi có thấy gì đâu, bà có nhìn lộn không vậy? Bà ngoại ngoại Tư phát muốn nổi quạo lên, lộn đâu mà lộn? Kia kìa, bà đó còn ngủ trển kìa. Lúc đó thì ông ngoại Tư cũng nhìn lên không thấy mà bà ngoại Tư cứ quả quyết là cái bà đó còn ngồi ở trên đó. Thôi bà ngoại Tư sợ quá, bà liền niệm nam mô quán thêm bồ tát án mani bát di hồng thì tự nhiên người đàn bà đó biến mất. Ngoại nói sau này, ngoại thuê người chặt bỏ cây dừa đó luôn và cũng không còn dám nằm ở trên bộ ván gõ đó để ngủ trưa nữa. Còn đây là câu chuyện mà do má em kể lại. Hiện tại thì má em đã 85 tuổi rồi. Má kể hồi đó nhà ngoại em, á tức là nhà nhà má của má, Ở đường Trần Quý Cáp ở Nha Trang. Thì mặt trước nhà là đường Trần Quý Cáp. Mặt sau nhà người ta trồng cả một cái ruộng rau muống ở đó. Mà muốn đi xuống ruộng rau muống thì phải đi qua con hẻm cạnh nhà của ngoại. Hôm đó cũng độ khoảng 5 giờ chiều. Má mới dẫn em mình đi chơi tức là dì Út. Lúc đó dì Út mới có 3 tuổi à. Còn má thì được 10 tuổi rồi. Má dẫn dì Út ra con hẻm nhà chơi. Thì má thấy có ba cái cô gái mặc áo dài trắng, đi từ ở cuối hẻm đó, đi ngược ra ngoài mặt đường. Má nói má không có nhìn thấy mặt ba cô đó, mà chỉ nhìn thấy dáng ba, ba người đi thôi. Thì lúc đó dì Út kêu là mắc vệ sinh, cho nên má mới dẫn dì Út đi vệ sinh. Rồi khi dẫn vệ sinh mà nhìn lại thì má không thấy ba cô đó đâu nữa. Má nghĩ chắc là ba cô đó đi ngang qua rồi. Nhưng mà nếu ba người đó đi ngang qua, thầy phải đi ngang qua má với Úc. Đàn này thấy là đi từ cuối hẻm, đi ra đường phải đi ngang qua. Vậy mà mới xây qua cho em đi tiểu, thì ba người đó biến đâu mất. Má chợt rùng mình, thôi lẹ lẹ dẫn dì Úc vô nhà. Sau này người ta làm đường, cái con đường hẻm đó, khi đào lên thì... Thấy có ba cái quan tài ở dưới đó. Má em có kể thêm rằng ở đường Trần Quý Cáp. Ngày xưa ở cái khu đất trống. Có cái cây muồng, Cây muồng tức là cây điệp vàng. Cái cây này nó lớn lắm. Thì ở đó có một người. Mà người ta gọi là ông Tư. Thì ông Tư này đó. Ông muốn lấy đất làm nhà. Ông mới chặt cái cây muồng đó. Chính tay ông chặt nha. Rồi người ta nói thôi không biết đúng vậy không là sau khi mà chặt cây muồng đó rồi thì ông bị giật cho nên ông lâm bệnh rồi ông chết nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện